Ta nhớ mày." Trên mặt hiện ra vẻ không hề giận. "Không ngờ Chu Độ Hàn không thức thời vụ như vậy, vào lúc này còn dám đưa ra lý do muốn gặp hôm Đức Hoàng. Lẽ nào các thần tử không sợ chết của Đại Khan lại có nhiều như vậy sao?" Tiêu Tính bởi vì việc của Khâu Dật Trần cùng Chu Độ Hàn đã liên hệ rất nhiều. Trong lòng tự nhiên muốn bảo vệ hắn. Cố quyết nói: Chu thể y, ta không phải là đã nói với ông rồi sao? Thái tử đã an vài người chăm sóc bệ hạ, không cần phải làm phiền đến ông. Chu Độ Hàn nói, Thái tử điện hạ, tê trước ở trong cung nhiều năm như vậy, chuyện gì cùng phân được rõ ràng, chuyện gì cùng nhìn thấu. Nếu ta dám đến cầu điện hạ thì đã sớm có chuẩn bị tốt đối với mọi chuyện. Bệ hạ tuổi tát đã cao, thân thể suy nhược, đã chịu không được giằng vặt. Nếu thái tử muốn bệ hạ sống ở trên đời này lâu thêm một ít thời gian thì nên giao bệ hạ cho tiêu chức chăm sóc. Ta lạnh lùng nhìn Chu Độ Hàn, nhìn không ra ngươi đối với phụ hoàng cùng rất trung thành và tận tâm. Chu Độ Hàn không sợ nói: "Thần là thần tử Đại Khan, đây là bản phận của ta." Ta bước đi thong thả vài bước qua lại bên trong phòng, thấp giọng nói: "Tiêu Tính, sai người đưa Chu Thái Y vào chỗ của phụ hoàng đi." "Đa tạ Thái tử điện hạ." Ta xoay người lại, ngương mắt nhìn Chu Độ Hàn nói: "Chu Thái Y quả thật đã chuẩn bị tốt hết rồi sao?" Chu Độ Hàn lặng lẽ gật đầu, quay người đi ra hướng ngoài điện. Nhìn bóng lưng của Chu Độ Hàn, ta kìm lòng không đọng phát ra một tiếng thở dài. Tiêu Tính nói: Thái tử điện hạ vì sao không ngăn cản hắn? Chu Độ Hàn bất kể là nhân phẩm hay là y thuật đều là nhất lưu. Bởi vì hôm đức hoàng mà đi chọn con đường chết, thật sự đáng tiếc. Ta nhìn tiêu tính. Mỗi người có tính niệm khác nhau. Mặc dù Chu Độ Hàn biết rõ Lâm Đức Hoàng ngu ngốc vô đạo nhưng trong lòng vẫn còn có hai chữ trung nghĩa đang tác quái. Hắn nhảy không ra được cái vòng tròn này. Ta giữ hắn lại ở bên người thì có chỗ lợi gì? Ta nghĩ đến việc của mẹ con An Dung liền say người hướng tiêu tính nói. Ra ra được tâm tích của mẹ con An Dung chưa? Tiêu tính ngược đầu nói. Hiện tại tạm thời họ đang ở nghi chính cung, thuận tiện chăm sóc tỉnh Đức Phi đang bị bệnh nặng. Bên phía hậu cung không có gì động tỉnh gì chứ? Tiêu tính nói. Điện hạ yên tâm. Hậu cung rất an tĩnh. Ta đã sai võ sĩ phong tỏa toàn bộ những con đường đi thông đến hậu cung, bất luận kẻ nào cùng không được tự tiện đi vào. Ta thoải mái gật đầu. "Rất tốt, bảo người giúp ta chuẩn bị rửa mặt, sau khi hừng đông ta sẽ đi gặp An Dung." Tiêu Tính lại nói, "Cung vương cùng đường muội đêm nay sẽ đến khang đâu, ngày mai họ sẽ qua bái kiến Thái tử." Ta cười nói, cái rào cản này bọn họ bao cùng không nhỏ, hôm nay mới đến đã bỏ lời mất vỡ kịch hay này rồi. Trong lòng cũng hiểu được, họ sợ dĩ tới trễ như thế 8 phần 10 đều là chú ý của Ôn Vương. Tính cách của Ôn Vương trước đến nay nhát gan cẩn thận. Ngờ tới lần này ta đi tới khoang đô chắc chắn giấy lên một càng cuồng phong sậu vũ. Hắn rất sợ sẽ dính líu vào trong nên nhất định là sau khi thấy tình thế trong sáng mới tới Khang Đô. Về phần Đường Mộ, Uông Vương chỉ cần làm ra quyết định thì hắn tự nhiên sẽ không tiện can thiệp. Huống hồ Đường Mộ từ trước đến nay tâm cơ không sâu, Uông Vương rất dễ có thể lừa gạt được hắn. Sắc trời mới vừa thì ta đã rời khỏi Cần Chính Điện, trực tiếp đi qua hậu cung. Tất cả người phụ trách trong coi hậu cung đều là võ sĩ thân tín của ta. Thấy ta đi đến đều quỳ xuống hành lễ. Ta từ di xung viên tiến vào hậu cung. Mới sáng sớm các cung nữ thái giám đang ở trong vườn cắt sữa nhành hoa và quét lá rụng. Những người này mặc dù bị nhốt ở trong hậu cung nhưng có cảm giác đặc biệt nhạy cảm. Vừa thấy ta đi đến tức thì vội vàng đồng loạt quỳ gối ra hai bên đường. Một đám phía sau tiếp trước kêu lên: "Nô tài tấu kiến Thái tử điện hạ." Những cung nhân này cùng kêu lên: "Thái tử điện hạ sớm hơn." Ta cười ha ha một tiếng, bước nhanh về hướng Nghi Chính cung. An Dung cùng không có nghĩ ngơi ở Nghi Chính cung. Lúc này vẫn đang ở trong Thục Đức cung chiếu cố cho bệnh tình của Tịnh Đức phi. Tiểu thái giám ở Nghi Chính cung nhìn thấy ta tự thân tới đây, vội vàng chạy vào Thục Đức cung thông báo. Nghi Chính cung cùng Thục Đức cung vốn cũng chỉ cách một con đường. Ta còn chưa đi tới trước Thục Đức cung thì đã thấy An Dung đang nghênh đón ở ngoài cửa cung. Sa sa hướng ta thi lễ. An Dung không biết thái tử điện hạ tới nên không có tiếp đón từ xa, mong thái tử thứ tội. Ta cười nói: "Nếu như không phải là chính ta nghe được, ta rất khó tin đây là muội Tử An Dung của ta nói nói mới mấy tháng không gặp không ngờ đã cùng ta xa cách như thế rồi." An Dung yên nhiên cười nói: Hôm nay Thái tử điện hạ đã thân phận giám quốc an dung đương nhiên không dám tùy ý xưng hô với thái tử như ngày trước mà. Ta cười nói: "Muội là hoàng phi của Bắc Hồ không cần câu nệ với lễ tiết của đại khan, cứ gọi ta một tiếng hoàng huynh đi." An Dung vừa rồi chẳng qua cùng là làm hình làm dạng. Nghe được ta nói như thế nàng đương nhiên không kiên trì thêm. Ngọc ngào kêu một tiếng, thái tử ca ca, ta cười đi cùng nàng đi vào ngồi trong hoa viên ở thuộc đất Cum. Ta đối với từng ngọn cỏ gốc cây ở đây cùng đều rất tinh tường. Lúc trước Trân Phi bị lạnh nhạt thì cũng tại nơi đây. Một đoạn túc duyên của chúng ta đã phát sinh. Từ sau khi đi tới Khang Đô ta không lúc nào không tưởng niệm đến Trân Phi. Sau khi thành công cướp đoạt hoàng quyền, lại cảm giác tưởng niệm này trở nên càng cường liệt hơn. Thế nhưng ta lại phải suy nghĩ đến các mặt ảnh hưởng khác, cho nên bây giờ vẫn còn chưa thể đi gặp nàng được. Thái tử ca ca đang suy nghĩ gì vậy? An Dung đã nhận thấy được vẻ mặt khác thường của ta. Lúc này ta mới hồi phục tinh thần lại cười nói: Không có gì, hai ngày này chuyện xảy ra rất nhiều, trong đầu ta có phần rối loạn." An Dung cười nói. Nhưng theo Mộ thấy thì toàn bộ đại khanh chi có ý nghĩ của thái tử ca ca là tỉnh táo nhất thôi. Từ trong câu nói của nàng ta cùng nghe được hàm nghĩa khác, thản nhiên cười, nói cánh đi. Bệnh tình của mẫu phi thế nào rồi? nhắc tới Tịnh Đức phi trên mặt an dung không khỏi như bị phủ kín một tầng mây đen, thở dài nói: "Từ sau khi phụ hoàng đẩy bà vào lãnh cung, suốt ngày mẫu thân chỉ lấy lệ rửa mặt, tâm tình rất kém, tâm bệnh gì cũng sẽ tìm đến. Hai ngày này những chuyện xảy ra trong cung ức nhiều gì cũng truyền tới tai của bà, bà đang lo lắng cho chuyện của giọng Thao Ca Ca" Bệnh tình mới vừa chuyển biến tốt lại trở nên trầm trọng. Ta gật đầu nói, "Muội nói với mẫu phi không cần lo lắng. Việc của Lục Hoàng huynh ta đã bảo nhạc phụ đại nhân tự tay đi làm rồi. Mấy ngày tới hắn sẽ bình yên trở về sở cơ, sẽ không có chuyện gì đâu." Nghe được ta đã tha cho ca ca nàng an dung che dấu không được sự vui sướng trong lòng. Vậy muội sẽ nói lại chuyện của Lục Hoàng huynh cho mẫu phi, đối với bệnh tình của mẫu phi nhất định có trợ giúp. Ta chuyển đề tài đến Trinh Nguy An Dung. Hoàng muội, lần này muội đến Đại Khang thăm người thân cũng đã không ít thời gian rồi, có phải là nên trở về rồi không? An Dung thở dài nói, Thái tử ca ca, chuyện của muội huynh nhất định là biết rõ. Nếu như không phải là tả trục lưu ở một bên dèm pha Lúc này mùi đã về tới thành ô khố cô lâu rồi Ta cười nói Hiện tại thì không có người nào ngăn cản mùi đâu Tả trục lưu đã đền tội Hôm Đức Hoàng cùng bị ta chế trụ Lời nói của ta tại đại khoen đại biểu cho ý chi cao nhất Vậy thì có ai dám đưa ra dị nghị gì chứ An Dung lại thở dài một hơi nói, "Không phải là muội không muốn trở lại, chỉ là sức khỏe của mẫu hiện tại đã thành như vậy rồi, sao muội có thể yên tâm mà trở về được." Ta biết rõ An Dung lòng dạ sâu nặng, nàng ở lại Khang Đô lâu như vậy, trong lòng từ lâu đã muốn trở về, thế nhưng ngoài miệng lại nói muốn ở lại. Rõ ràng là khẩu thị tâm phi. Chẳng lẽ nha đầu kia còn muốn mượn chuyện này để làm khó dễ ta hay sao?" An Dung nói. "Muội nghe nói Đại Hãn muốn giấy binh đánh Đại Khan." Ta cười nói. "Hoành muội nghe được tin tức này từ đâu vậy?" An Dung nói. "Nếu như chuyện này là thật, Đại Hãn nhất định là vì việc mẹ con của muội." hát tử ca ca không cần lo lắng, muội sẽ viết một phong thư sai người đưa cho đại hãng, giải thích rõ ràng rồi sẽ không có chuyện gì đâu. Bây giờ An Dung quả thực không giống bình thường. Lúc này không ngờ cùng đòi thể hiện cốt thế chủ. Trong lòng ta thầm khinh thường. Cô nghĩ rằng Long Dận không ta đến đây để cầu cô sao? Nhưng biểu hiện ra vẫn cười tủm tỉm nói, Đại Khang và Bác Hồ vốn là quan hệ thông gia, làm sao có thể đánh nhau được. Tuy nhiên ta cũng thấy hơi lo lắng cho muội. Ta cố ý thở dài nói, ta nghe nói Vương Phi Lạc anh bên người muội phu đã mang thai. An Dung cố gắng giữ bình tĩnh, nói, "Thật vậy chứ?" Đây cũng là một chuyện tốt mà. Nhưng bàn tay không tự chủ được nắm chặt lấy mép váy. Lúc đầu thì ta cho rằng cũng là một chuyện tốt. Thế nhưng vừa nghĩ lại, chuyện này đối với Bắc Hồ là một chuyện tốt, thế nhưng đối với muội tử lại chưa hẳn là chuyện tốt gì. An Dung dễ dàng nghe ra ẩn ý phía sau câu nói của ta, thản nhiên cười nói: A ta chẳng qua là một cách phi. Mặc dù Sinh Vương tử nhưng vẫn không cách nào cải biến được sự thật này. Lẽ nào sẽ nguy hiểm đến thề vị của muội sao? Dáng tươi cười rò ràng có chút miễn cưỡng. Trong lòng ta cười thầm, biểu hiện ra lại giả bộ lo lắng. Muội tử không phải là huynh trưởng bắn tiếng đe dọa. Người hồ chú trọng nhất đó là huyết thống thuần khiết. Tình Kiều đã từng có vị văn tuyển công chúa gả đến đất Hồ, cũng sinh hạ cho Khả Hãn ba vị vương tử. Thế nhưng đến cuối cùng ba vị vương tử này cùng không có thể kế thừa hãng vị. Sau đó từng người vị huynh đệ của họ, Khả Hãn từng nhậm giết chết. Ta cố ý dừng lại một chút, thấy An Dung đã biến sắc mặt, ta tiếp tục châm dầu vào lửa. Cho dù hiện tại muội thân là hoàng hậu. Tiểu Dương. Dương. Quy. Quy. A. E, thế của ta là trưởng tử khả hãn. Thế nhưng đến đến tương lai lập người thừa kế, nhóm thần tử của người hồ chưa hẳn sẽ cam tâm để nó kế thừa hãng vị. Bất kể muội phu thương yêu các ngươi thế nào, Ý kiến của các thần dân hắn không thể không suy nghĩ đến. An Dung càng ngập sầu lo nói: "Không giống gạt Thái tử ca ca, sau khi ta sinh hạ Tư Nam đã đề xuất với Đại Hàng việc lập nó làm Thế tử. Nhưng Đại Hàng nói Tư Nam tuổi tác còn bé, chỉ một câu đã thoái thác." Ta gã bộ đang vắt óc suy nghĩ, một lát sau mới nói: Mụi tử Có câu ta cùng không biết có nên nói hay không Lần này bắt hồ hại chiến thư với đại khoen sợ rằng không đơn giản là vì mụi và tư nam đâu An dung kìm lòng không đậu rùm mình Huynh là nói Ta thấp giọng nói Lúc trước ta tại ô khố tô bất đắc dĩ uy hiếp mụi Mụi phu đã đối xử với mụi như thế nào Hái độ hiện tại dường như đã thay đổi hoàn toàn là một người khác. Lẽ nào muội tử không có cảm thấy sao? Ta thở dài nói, ở tại vị trí như của hắn, có đôi khi có một số chuyện rất khó để làm ra lựa chọn. Những lời này cùng là lời tâm huyết là của ta. Ta đứng dậy đi hai bước nói, tuy nhiên có một điểm ta có thể kết luận Nếu như Bắc Hồ cùng Đại Khang phát sinh chiến sự, thời gian muội tử ở bên kia sợ rằng sẽ không được sống yên ổn đâu. Ta không cần quay đầu lại đã có thể cảm giác được sự sợ hãi trong nội tâm An Dung. Chuyện này chỉ cần hơi động não là có thể nghĩ được. Bắc Hồ và Đại Khang chỉ cần phát sinh chiến sự, Đề vị hoàng thất của An Dung tại Bắc Hồ tất phải bị vây trong hai cái khó này. Nếu như Đại Khan ta chiến thắng, đề vị của cô sẽ tùy theo mà đề cao. Nếu như Đại Khan ta chiến bại, kết quả cuối cùng chỉ sợ sẽ rất bi thảm. An Dung thông minh hơn người, nàng đương nhiên biết rõ đạo lý này. Những lời này của ta đã làm rõ với nàng. Lời ấp của nàng đã cùng Đại Khang liên hệ chặt chẽ với nhau. Bất kể nàng tình nguyện hay không, cũng đều phải đứng cùng một trận tuyến với ta. An Dung trầm mặt hồi lâu mới nói, "Thái tử ca ca, muội đi chuẩn bị để ngày mai trở về Bắc Hồ." Ta đột nhiên quay người lại, hai mắt lấp lánh có thần, nhìn thẳng gương mặt của An Dung, chân thành nói, Muội tử, ta thật sự không nỡ để cho muội đi. Muội một thân một mình sinh sống tại một nước lang sói, phần ơn nghĩa này đối với đại khang khiến ca ca ta cảm thấy không bằng. An dung rưng rưng đôi mắt nói, "Giận không ca ca ngàn vạn lần đừng nói như thế. Nếu như không phải là ca ca quan tâm An Dung làm sao có thể có được nề vệ như ngày nay? Cách sân hô của nàng đối với ta cùng trở nên thân thiết hơn. Trong lòng mỗi huynh muội chúng ta đều có sự tính toán riêng. Thế nhưng trong miệng lại nói ra những lời tình nghĩa thấm thiết đến tận đáy lòng. An Dung một bên lau chùi nước mắt, một bên nói: "Muội đi rồi, mong rằng giận không ca ca có thể chăm sóc mẫu phi." Ta mỉm cười nói, "Muội cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tử tế với họ." Trong số họ đương nhiên cùng bao quát cả Hương Vương Long Dận Thao. Ta thấy An Dung đã đáp ứng mau chóng trở về Bắc Hồ. Trong lòng cùng yên ổn hơn. Chỉ cần mẹ con An Dung trở về, Thát Bạc Thuần Chiếu đã không có lý do để phất binh. giảng qua muốn để cho hắn triệt để bỏ đi suy nghĩ muốn thừa dịp loạn lạc mà xâm lấn Đại Khan, sợ rằng còn phải tốn thêm một ít công phu. Ta đang muốn cáo từ, một cung nữ từ trong cung đi ra, cung kính nói với ta: "Thái tử điện hạ Tịnh Đức phi nương nương muốn gặp ngài." Ta đành phải đứng dậy đi theo cung nữ kia vào trong cung. Dáng vẻ của Tịnh Đức phi đã thay đổi rất nhiều. Gương mặt của nhày sư được chăm nom rất tốt giờ đã càng đầy nếp nhăn. Tóc cũng có vẻ rối tum. Hai mắt dại ra vô thần. Thấy ta đi đến, bà kịt liệt thở hổn hển ho hai tiếng, An Dung vội vàng tiến lên đỡ lấy bà. Tịnh Đức phi nói: "Các ngươi đều đi ra ngoài cả đi, ta muốn nói riêng với giọng không vài câu." An Dung có chút lo lắng nhìn ta, nàng nhất định là sợ Tịnh Đức phi lại nói ra lời đắc tội với ta. Ta mỉm cười nói, nếu mẫu phi đã nói như vậy, các ngươi cứ lui ra ngoài cả đi. Chúng ta muốn nói chuyện riêng với nhau vài câu. Đợi sau này tất cả mọi người đi rồi. Tịnh Đức phi đột nhiên từ trên giường ngọ ngoệ đi xuống, quỳ gối đến trước mặt ta. hư động của nàng ít nhiều có chút ngoài ý liệu của ta. Ta vội vàng nâng bà dậy. Tháp giọng nói: "Mẫu phi nương nương làm cái gì vậy? Mau mau đứng lên, chớ để Hà nhi phải chịu tội." Tịnh Đức phi tháp giọng khóc nước nỡ. "Thái tử điện hạ ta tự biết có một số chuyện đã đắc tội với điện hạ. Cầu điện hạ đại nhân đại lượng." nghiền vặn lần không nên trách tội ta, buông tha cho mấy người mẹ con chúng ta đi. Nói được mấy câu bà lại bắt đầu ho sặc sụa. Ta đỡ bà ngồi lại trên giường, dọn một cái đệm gấm rồi ngồi cạnh bên người bạc, mỉm cười nói: "Mẫu phi không cần nói như thế. Ý của mẫu phi trong lòng giận không hoàn toàn hiểu cả." Tối hôm qua nhạc phụ đại nhân đã nói chuyện với giận không rất lâu. Ta đã bảo ông ấy đưa Lục Hoàng huynh trở về sở cơ. Việc của An Dung muội tử ta cùng đã giải quyết. Ngày mai sẽ sai người đưa hai mẹ con họ trở về Bắc Hồ. Về phần bệnh tình của mẫu phi ta nhất định sẽ tìm ngự y tốt nhất chữa trị cho người. Tịnh đức phi rơi lệ nói, Thái tử điện hạ, mặc dù ta nằm ở trên giường này, nhưng những chuyện đã xảy ra trong kiều mấy ngày nay ta rất rõ ràng. Ta đã từng làm không ức chuyên có lỗi với điện hạ. Cùng không kỳ vọng thái tử điện hạ có thể tha thứ ta. Nhưng hai đứa con của ta dù sao cũng là anh em cùng cha khác mẹ với điện hạ. Cầu định hạ nghĩ đến phần thân tình này mà tha cho họ đi. Ta thầm nghĩ trong lòng, ta cùng họ cùng không phải là cùng một người cha. Trên mặt vẫn cười tủm tim nói: "Mẫu phi yên tâm, nếu ta đã đáp ứng nhạc phụ thì sẽ không để ông ấy phải thất vọng." "Được rồi, Nếu như mẫu phi cảm thấy hai người họ không có ở bên người thì trong lòng cứ lo lắng. Vậy chờ bệnh tình của mẫu phi chuyển biến tốt đẹp, ta sẽ an bài cho mẫu phi đi thăm bọn họ." Tịnh Đức phi gật đầu, vô lực nói, "Nếu thái tử đã nói như vậy thì ta yên tâm rồi. Ta mượn cưới không làm phiền bà nghĩ ngơi, đứng dậy xin cáo lui." An Dung vẫn đang đợi ta ở ngoài cửa cung, nàng nhẹ giọng nói, "Có phải mẫu phi cầu ca ca buông tha cho Lục Hoàng huynh không?" Ta cười gật đầu. An Dung buồn bã nói, "Muội đã hỏi qua mấy vị ngự y, bệnh tình của mẫu phi sợ rằng chống đỡ không được lâu." Nàng hơi do dự, rót cuộc hỏi, "Phụ hoàng thế nào?" Ta lạnh lùng nhìn nàng. Ta ghét nhất chính là đàn bà nhiều chuyện. An Dung cũng biết rõ sự kiêng kỵ này của ta, nhưng không ngờ còn dám nhắc tới trước mặt ta. An Dung lập tức ý thức được mình đã nói sai lời, có chút sợ hãi cúi đầu xuống. Ta cười lạnh nói, "Về phía phụ hoàng đương nhiên có ta chăm sóc muội không cần phải lo lắng làm gì." Nói hết câu liền quay người bước đi. Mới đi được vài bước đã gặp phải Tổng quản nội cung Da Long, hắn thấy ta đi qua vội vàng quỳ xuống hành lễ. "Nô tài Da Long tham kiến chủ tử." Dù sao hắn ở trong cung đã nhiều năm, cách xưng hô đối với ta cũng tương đối biết khôn ngoan. Hai chữ chủ tử này cùng rất vừa vặn biểu đạt được thân phận hiện tại của ta. Ta nhíu mày nói: "Da Tổng quản, Hai ngày nay ngươi trốn đi đâu vậy? Trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy mà ngươi lại không thấy mặt đâu là sao? Ta cố ý không có bảo hắn bình thân. Tên ra long này am hiểu nhất chính là A Du nịnh hót. Ngay từ bé ta đã không qua được khuôn mặt của hắn rồi. Ngày đó lại là hắn phụng chỉ đưa ta và viên thiên kỳ vào cung tiếp kiến. Ngày hôm nay ta phải nhân cơ hội này mà nghiêm phạt hắn một chút." Ra Long cười bồi nói. "Khởi bẩm chủ tử, nô tài từ trước đến nay chỉ là làm tốt bổn phận của mình." Trong lòng nô tài thầm nghĩ hầu hạ chủ tử cho tốt, những chuyện khác không có quan hệ gì với nô tài hết. Nô tài không dám quản, cùng không dám hỏi. Những câu đáp trả của hắn quả nhiên khéo léo, thảo nào đã đảm nhiệm chức tổng quản nhiều năm như vậy. Ta lạnh lùng gật đầu. "Ra Long, ngươi không nói ta còn thật không biết bổn phận của ngươi rốt cuộc là gì đấy?" Ra Long nói: "Chủ tử, ngài suốt ngày bận về việc quốc sự, có một số việc ngài chẳng đáng để đi quản nó." cùng không có tâm lực để mà bận tâm. Tỷ Như nói, trong hậu cung, vị hậu phi nào là hoàng thượng thích nhất? Vị nương nương nào? Vị nương nương nào bị hoàng thượng lạnh nhạt? Lại có vị nương nương nào trong lòng đang nhớ đến bệ hạ? Việc này nô tài cùng đều ghi tạc trong lòng. Trong lòng ta ngẩn ra, Tên Ra Long này rõ ràng là vạn sự thông của Hậu Cung. Nếu như muốn nhanh chóng xử lý tột việc Hậu Cung, sợ rằng thiếu hắn thật đúng là không dễ làm. Nghĩ tới đây, vẻ mặt nhất thời hòa hoảng hoãng xuống. "Ra tổng quản tuổi tác của ngươi cùng không nhỏ quỳ lâu như vậy làm gì? Đứng lên rồi hãy nói." Ra Long tạ âm. "Ra tại chủ tử." Nô tài có thể gặp phải chủ tử thương cảm thuộc hạ như ngày đây thật sự là phúc phận của kiếp trước tu được. Hắn quỳ hồi lâu như thế, khi đứng lên có vẻ hơi cố sức, xoa xoa mồ hôi trên trán rồi nói tiếp. "Chủ tử, biểu hiện trong hai ngày này của hậu cung coi như bình tĩnh. Thế nhưng sau lưng vẫn có một số người đang châm dầu vào lửa." Giỗ tự có phải nên nghĩ chút biện pháp? Hắn hiển nhiên đang nhắc nhở ta điều gì. Ta thản nhiên cười nói: "Ra tổng quản đối với việc trong cung từ trước đến nay đều rõ ràng. Ngươi giúp ta nghĩ ra một biện pháp, làm sao để hậu cung kiệt để yên tĩnh đây?" Ra Long nhìn quanh bốn phía, hai tiểu thái giám đi theo hắn cùng cung kính quỳ gối ở đằng xa. nghĩ đến cũng là thân tính của hắn. Đa Long Ho Khan một tiếng, hạ giọng nói: "Thân phận hiện tại của chủ tử là thái tử giám quốc. Đương nhiên phải thay thế hoàng thượng hành xử quyền lực, cho nên đương nhiên phải ở trong cung. Nhưng rất nhiều các hậu phi nương nương cùng ở tại hậu cung, khó tránh khỏi sẽ có người nói với vãn Kết cấu của hậu cung không thay đổi chỉ sợ là không được. Ta nhìn hắn, cổ vũ hắn tiếp tục nói. Đa Long nói: "Phía Tây Bắc Hoàng Thành có hai trại viện. Nô tài đã sai người quét dọn sạch sẽ nơi đó rồi nếu như chủ tử đồng ý. Trong hai ngày này ta có thể để cho các nương nương dọn qua đó." Cách suy nghĩ của Đa Long quả nhiên chu đáo. Nhóm tầng phi của Hàm Đức Hoàng nhân số không ít. Hiện tại nếu ta chấp chính, đương nhiên không thể để cho họ tiếp tục chiếm lấy hậu cung. Vậy cứ cho họ một cái tà viện để họ vào trong đó dưỡng lão cho rồi. Ta có chút lo lắng hỏi, hiện tại để họ qua đó có thể sẽ có đàm tiếu gì không? Đa Long cười nói, "Chủ tử suy nghĩ nhiều rồi." Thứ nhất đây là gia sự của ngài. Thứ hai như vậy có thể tránh khỏi hiềm nghi ngờ. Lại nói nô tài đã chuẩn bị được một kế sách vạn toàn. Ta thấy hướng thúốn. Nói ra nghe thử xem. Đa Long nói: "Nô tài dự định sai người xây dựng hai tòa Phật đường ở trong viện, để cho các nương nương ở nơi đó cầu phúc cho bệnh hạ." co như là bệnh hạ sau trăm tuổi. Họ cùng có thể dùng phật đường siêu độ cho bệnh hạ. Đa Long này thật sự là khôn khéo, nỗi oán hận vốn có của ta đối với hắn đã hoàn toàn biến mất. Ta cười nói: Cứ dưỡng theo ý của ngươi mà làm đi. Nhưng mà hoàng hậu và Tịnh Đức phi tốt nhất vẫn là an vài thỏa đáng một chút. Cho họ một tòa viện riêng đi. Nhất thiết đừng để cho người khác nói ta co nhẹ họ." Ra Long liên tục gật đầu nói: "Chủ tử yên tâm, nô tài nhất định an bài chuyện này cho thỏa đáng." Ta lại nói: "Ra Long, ta còn có một việc muốn làm phiền ngươi." Ra Long vẻ mặt nịnh vỡ nói: "Chủ tử cứ việc phân phó." Ta hạ giọng nói: Chuyện này nếu ngươi để lộ ra ngoài, hoặc là có chỗ nào làm không thỏa đáng, ta sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Ra Long không nghĩ tới ta nói trở mặt thì trở mặt ngay, sợ đến quỳ ngay xuống đất, run giọng nói: "Chủ tử chỉ cần ngài phân phó, nô tài cho dù nước sôi lửa bỏng cũng quyết không dám không theo." Ta thỏa mãn gật đầu, điếc thân nâng hắn dậy. Ra Long Ngươi đối với bản vương trung thành như thế, bản vương thực sự rất cảm động. Đa Long thấp thọm bất an đứng cạnh ta. Thời gian qua ta sống ở trong cung, Trân Phi nương nương đã từng nhiều lần chiếu cố cho ta. Ta đã từng phát thệ phải báo đáp với nương nương, nhưng vẫn không có cơ hội. Đa Long đảo tròng mắt vài vòng, đầu vẫn càng cúi thấp hơn. Loại chuyện này hắn nghe đều là tội lỗi. Nào dám đưa mắt nhìn ta." Ta cố ý nói. "Đa Long, khi bản vương nói, hình như ngươi không tập trung." Đa Long cúi quếp nói, "Chủ tử, nô tài vẫn một mực chăm chú lắng nghe mà." Ta mỉm cười nói, "Vậy thì ngươi nghĩ giúp ta một biện pháp nên báo đáp Trân phi nương nương thế nào đây?" Đo Long ngẩn người, lại theo thói quen ngó trái liếc phải một lúc cuối cùng nói. Trong cung có tà Cự Linh Sơn, trên núi đã từng có tà một nương am. Năm đó sau khi tháp đế xuất gia, cảnh việc hoàng hậu cùng các tốc xuất gia ngay trên Cự Linh Sơn này, một nương am chính là được xây vào khi đó. Ta gật đầu, Đoạn điển cố này ta cùng không xa lạ. Về phần Mộc Nương Am sau đó vì sao trở thành phế tích thì ta không biết." Ra nông thấp giọng nói, "Có chuyện có thể chủ tử không biết. Ngày hôm Đức Hoàng đăng cơ, Mộc Nương Am đột nhiên bị thiên họa bán trúng, toàn bộ miếu đột nhiên bị bốc hỏa. Bất kể có thế nào cùng không thể ngăn cản lửa lan tràn." Đành phải trơ mắt nhìn nơi đó biến thành một đống gạch vụn. Sau đó hôm Đức Hoàng cho rằng đó là nơi chẳng lành, không muốn trùng kiến miếu thờ và vẫn bỏ hoang cho đến nay. Ta cười lạnh. Nếu là nơi chẳng lành, ngươi nói cho ta biết những điều này thì có ích gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi rết chương 168 thỉnh chiến. Một hai ba bốn. Đoàn Long cười nói: Đối với Hàm Đức Hoàng chính là nơi chẳng lành, nhưng mà đối với chủ tử chưa hẳn là như vậy. Ngô Tài đã sai phong thủy tiên sinh tính qua, Cựu Đinh Sơn chính là nơi tụ linh. Lại nói từ khi khai quốc tới nay, một nương an này đã tồn tại ở đó. Quốc vận của Đại Khang chẳng phải là đã từng bị suy sụp hay sao? Ngược lại sau khi đốt thủy đi một nơi an. Quốc lực của đại khoan ngày càng suy yếu. Nếu như chủ tử trùng kiến còn có ý phục hương đại khoan. Những lời này của hắn tính ra cùng đã nói đến tâm khảm của ta. Hôm Đức Hoàng cho rằng là nơi chẳng lành. Đối với ta ngược lại là phong thủy bảo địa. Khóng môi ta nở nụ cười. Ra lòng quan sát ti mỹ cười. Nhân cơ hội nói, nô tài cho rằng có thể mau chống trùng kiến một nơi điện. Trân phi nương nương tu hành ở trong am thì không phải là một lựa chọn thích hợp sao? Ta khấp giọng nói, chuyện này cứ giao cho ngươi đi làm. Ghi nhớ kỹ lời của ta vừa nói qua, nếu như để xảy ra bất cứ sai sót gì thì Trong đôi mắt ta toát ra sát khí lạnh lẽo. Đa Long không dằn nổi rùm mình cuối đầu nói. Chủ tử yên tâm, nô tài nhất định xử lý thỏa đáng chuyện này. Ta thỏa mãn gật đầu, đang muốn rời đi thì Đa Long lại nói. Chủ tử, tú nữ ba năm một lần đã lựa chọn xong. Trải qua sàn lọc nhiều lần đã chọn ra ba trăm tú nữ. Hiện tại đều tạm thời ở tại Hi Sung Viện. Chủ tử muốn qua đó xem hay không?" Ta lắc đầu nói, "Chuyện này tạm thời để sau đi, đợi sau khi các vương phi đi tới Khang Đô rồi mới để cho họ đến chọn." Ra Long cung kính phái chào. Đột nhiên ta nghĩ đến lúc trước giao như là tú nữ của tần quốc không được tuyển chọn. Phương diện này tồn tại nhiều nội tình. Sự một nát của Tiêu Chính Đại Khan còn trên cả tần quốc. Lại không biết trong việc tuyển chọn tú nữ lần này còn có bao nhiêu bí ẩn bên trong. Chuyện quan trọng nhất đang đặt ở ở trước mặt ta vẫn đang là sự uy hiếp quân sự của Bắc Hồ. Mặc dù An Dung đã đáp ứng lập tức trở về Bắc Hồ, nhưng trong lòng ta vẫn không thể xác định thát bạc thuần chương sẽ thuận lợi lui quân hay không. Hiện tại chính quyền đại khanh đã thay đổi, tất cả còn chưa ổn định. Đối với Bắc Hồ mà nói trước mắt chính là cơ hội tốt nhất. Giữa lúc ta toàn tâm suy nghĩ đến việc Bắc Hồ, một việc khác lại xảy ra. Thủy quân của Nhạc Dương sùng đức được Phó Thiên hiến của Lô Châu tiếp nhận thành công. Nhưng thủy quân Nhạc Dương dưới suất lĩnh của thống lĩnh Lưu Đạt Uy đã tuyên bố tách ra. Mặc dù chỉ là hai vạn binh mã, nhưng đối với chính quyền Đại Khang vừa mới thay đổi mà nói, đây ý nghĩa như một lời khiêu chiến. Con mắt của mọi người cùng đang nhìn ta. Ba quét cả bảy vạn quân đội đang đóng quân tại biên cảnh Khang Tấm. Mặc dù ta đã sớm sai người đến đưa thuốc an thần cho cố thành hiền Nhưng đến nay hắn vẫn chưa cho ta một câu trả lời thuyết phục Việc lưu đạt uy nếu như xử lý không thỏa đáng Những những nguy cơ tìm ẩn này sợ rằng cũng sẽ đồng thời bạo pháp Sắc mặt ta ngưng trọng ngồi ở trong cần chính điện Nghe tin dược phương tới thăm Trần Tử Tô và Tiêu Tín cũng ngồi ở một bên. Dịch Phương nói: "Lưu Đạt Uy căn bản sẽ không có kết quả. Cứ để cho Cố Thành Hiền Phá Quân đến Nhạc Dương trước. Bảy vạn đại quân trên tay hắn trong vòng 1 ngày có thể vây quanh toàn bộ Nhạc Dương. Chỉ cần chập nức đường vận lương của Lưu Đạt Uy, tối đa nửa tháng hắn sẽ vứt bỏ thành đầu hàng." Chưởng tử Tô nhìn ta, thấp giọng nói: "Công tử lo lắng có phải là chuyện cố thành hiền hay không?" Ta gật đầu. Nếu nói chính xác, điều mà ta lo lắng cũng không phải là hắn, mà là bảy vạn binh mã đang trong tay hắn. Người này đến hiện tại vẫn chưa tỏ rõ lập trường của bản thân mình. Việc Lưu Đạt Uy nếu như xử lý không thỏa đáng, sợ rằng sẽ liên tiếp dẫn đến hậu quả không tốt." Dật Phương nói. "Cố thành hiền cơ trọng nhất chính là lời ức đại khang thế cục đã định, hắn sẽ không biết điều đến nỗi vậy chứ?" Trần Tử Tô nói. "Càng là người như thế càng sẽ biết lợi dụng cơ hội, hắn biết Nhạc Dương gặp chuyện không may, đến hiện tại vẫn đang án binh bất động." Nói rõ hắn trong lòng có hỷ. Lần này hắn 8 phần 10 là muốn đòi điều kiện với công tử rồi. Diệp Vương vỗ một cái lên mặt bàn cặc, giận dữ nói: "Tên khốn kiếp này, có thể để hắn thôn lĩnh bảy vạn quân, đã là tạo hóa của hắn rồi. Hắn còn dám đề xuất điều kiện gì?" Trần Tử Tô cười nói: "Trước khác này khác Hiện tại hắn tự nhận là bẫy vạn trong tay đối với công tử mà nói cực kỳ quan trọng. Đương nhiên muốn nhân cơ hội này mà tăng thêm lợi ích. Ta đột nhiên nở nụ cười. Cố Thành hiền cùng được xem là một nhân vật, đã như vậy ta cứ thăng cho hắn một chức quan đi. Ta suy nghĩ một chút mới nói, Nếu như hắn có thể thuận lợi dẹp loạn việc Lưu Đạt Uy, ta sẽ phong vương cho hắn, như thế có được không? Tất cả mọi người là ngẩn ra. Phải biết rằng được phong vương tại trong bảng Triều chỉ có Dực Vương Lâm Vi Phong mới có đãi ngộ này. Hiện tại ta lại tùy tiện phong vương cho một người khác. Người khác tạm thời thì không sao. Nhưng Dực Vương Lâm Vi Phong há có thể nhẫn được? Hắn giận dư nói, "Cốt Thành Hiền hắn là cái thá gì? Chẳng qua là lúc trước là một tên tắm ngưỡng cho ta. Nếu như thái tử điện hạ đối với hắn như vậy, có thể khiến cho các thần tử khác của Đại Khan tâm phục được không?" Trần Tử Tô cũng gật đầu. Dật Vương nói không phải không có lý, việc Phong Vương hy vọng công tử suy nghĩ nhiều thêm. Ta cười đầy thâm ý nói, "Ta chỉ là đáp ứng hắn trước, lung lạc tư tưởng của hắn. Đợi đến khi việc của Lưu Đạt uy qua đi, chúng ta suy nghĩ xử lý hắn sau." Trần Tử Tô nói, "Mặc dù có thể nói như thế, nhưng một khi công tử đề xuất ra việc phong vương, nhất định sẽ khiến Triều Dạ chấn động." nướng để các bộ binh mà khác cùng bắt trước tranh giành. Nhân cơ hội đề xuất yêu cầu, một phen phí tâm của công tử chẳng phải là uổng phí rồi sao? Trong lòng ta chấn động. Những lời này của Trần Tử Tô lập tức đã đánh thức ta. Hiện tại ta đã là người thống trị tối cao của Đại Khan, đã không phải là bình vương cát cứ một phương lúc trước. Nhất cử nhất động của ta đều được toàn bộ quan viên của Đại Khan để ý tới. Nhất là vào thời gian mẫn cảm như hiện tại, một việc xử lý không thỏa đáng sẽ liên tiếp dẫn đến hậu quả xấu. Tiêu Tính vẫn không nói gì đột nhiên mở miệng. "Điện hạ, Trần tiên sinh nói đúng. Hiện tại quân đội đóng giữ tại biên cảnh Đại Khan cùng đang dán mắt nhìn ngài." Hơn nữa các vương gia khác cùng đều đang để ý đến. Nếu như có bất cứ điểm nào không thỏa đáng, khả năng cùng sẽ dẫn đến một càng hỗn loạn. Ta gật đầu. Nếu dụ dỗ không được thì chỉ có thể dùng chính sách sắt đá. Nhưng mà nếu thủ đoạn quá cứng rắn sẽ chọc giận Cố Thành Hiền. Hậu quả chẳng phải là càng nghiêm trọng hơn sao? Ca nhíu mày suy tư, tên Lưu Đạt Uy này phản loạn thật là không hợp lúc tí nào. Tiêu Tín thấp giọng nói: "Nếu như Thái tử điện hạ đồng ý, Tiêu Tín nguyện đến gặp Cố Thành hiền một chuyến." Ánh mắt của chúng ta đồng thời nhìn sang Tiêu Tín. Tiêu Tín tràn ngập lòng tin nói: "Tiêu Tín chỉ cần điện hạ đích nhất viết chiếu thư và một tờ giấy ủy nhiệm." Để ta dẫn theo 20 hộ vệ, nhất định có thể thành công tiếp quản đại quân của Cố Thành Hiền. Ta ngưng mắt nhìn hắn nói: "Tiêu Tĩnh, chuyện này cùng không phải là trò đùa. Liên quan đến sự ổn định của đại khương ta mai sau, ngươi phải biết rằng nói ra những lời này thì phải gánh chịu trách nhiệm cùng hậu quả." Tiêu Tĩnh nói: khát tử điện hạ. Nếu Tiêu Tín dám nói ra những lời này, trong lòng sớm đã suy nghĩ qua trách nhiệm và hậu quả mà bản thân cần phải gánh chịu. Nếu Tiêu Tín không thể thành công tiếp quản đại quân của Cố Thành Hiền, sẽ nguyện lấy cái chết trả tội. Ta chậm rãi ngẩng đầu, "Được, nếu ngươi đã nói như vậy, chuyện này ta chỉ có sao cho ngươi đi làm." Nếu ngươi có thể thuận lợi tiếp nhận binh quyền của Cố Thành Hiền, dẹp loạn Cổ Lâu Đạc Uy, ta sẽ cho ngươi tiếp nhận chức vị của Cố Thành Hiền. Đa Tạ Thái Tử Điện Hạ. Sau khi tiêu tính lĩnh mệnh liền xoay người đi ra ngoài. Ta thấy trên mặt Trần Tử Tô từ đầu đến cuối vẫn luôn tươi cười. Hình như đối với thành công lần này của Tiêu Tính rất lạc quan. Ta không nén nổi hỏi, vì sao Trần Tiên Sinh lại cười? Trần Tử Tô cười nói, "Dưới trướng của công tử lại có thêm một vị tướng tài bất thế, ta đang vui vẻ cho công tử đó thôi." Ta nói đầy thâm ý, "Rốt cuộc hắn có thể đủ đảm đương cái danh hiệu này hay không thì còn phải đợi sau khi chuyện này kết thúc thì hãy tính." Trần Tử Tô nói, Vậy trước hết chúng ta trao đổi cái nhìn xem. Thái độ của Tiêu Tín cực kỳ kiên định. Chủ trương đối với đám phản quân này chọn dùng thủ đoạn cứng rắn. Ta chỉ là lo lắng thủ đoạn của hắn quá tàn khốc mà thôi." Dược Vương nói. Dưới tình thế trước mắt không chảy máu thì không đủ để uy hiếp bọn tiểu nhân trong lòng còn có toan tính khác. Thời khắc đặc biệt nhất định phải dùng một ế thủ đoạn đặc biệt. Ta cười nói: "Xem ra lần này Sở Dĩ Tiêu Tính dám ở trước mặt ta nói pháp. Đối với sự trợ giúp của hai người nhất định có quan hệ không ít nhỉ." Trần Tử Tô và Dược Vương đồng thời nở nụ cười. Dược Vương nói: "Tiêu Tính đích thật là một thiên tài hiếm có." Nhưng mà thái tử nếu vậy mà đề bạc thắng, trong triều dã rất nhiều người chắc chắn sẽ không tâm phục. Việc lần này của Lưu Đạt Uy vừa lúc là một cơ hội. Đến nay Cố Thành Hiền vẫn chưa có phản ứng. Đã biểu lộ ra hắn muốn nhân cơ hội này mà muốn được thêm lợi ích. Hắn tự cho là trong tay nắm bảy vạn trọng binh. Nhưng hắn lại không nghĩ đến trong nhân tâm của thủ hạ là nghĩ như thế nào. Mặc dù lão phu đã không can dự đến quân chính, song đối phó với loại tiểu nhân này ta vẫn còn có chút biện pháp. Ta mỉm cười nói, cho nên Nhạc phụ liền tặng phần nhân tình này cho Tiêu Tính. Dật Vương cười nói, biểu hiện lần này của hắn ta đã thấy rõ ràng Người này mặc dù tuổi còn nhỏ song đã có phong độ của một đại tướng. Thời gian sẽ cho hắn cơ hội. Ta mỉm cười gật đầu. Trong lòng lại có chút mất mát. Hôm nay cách xử lý của bản thân ở trên vấn đề của Lưu Đạt Uy đã mất tiêu chuẩn rất lớn. Nếu như không phải họ ở bên cạnh chỉ điểm, gần như ta đã mắc phải sai lầm lớn. Diệp Phương nói: Tạ Trục Lưu đã đền tội, thi thể của hắn ta đã thu lại và giấu đi rồi." Ta yên lặng gật đầu, nhớ tới Tạ Trục Lưu trong lòng không khỏi rầu rĩ. Diệp Phương hơi dao dự, nhưng vẫn nói: "Tạ Đông Tường đã tới đây." Ta hơi sửng sốt, không nghĩ tới hiện tại vào lúc này Tạ Đông Tường vẫn còn dám xuất hiện ở Khang Đô. Diệp Phương nói: Hắn quỳ gối trước Càn Vũ Môn thỉnh cầu ban thưởng thi thể của phụ thân hắn, ta đã sai người bắt hắn rồi." Ta thở dài nói. "Không nghĩ tới hắn còn là một hiếu tử." Dật Vương nói. "Thái tử dự định xử trí hắn như thế nào?" Ta suy nghĩ một chút mới nói. "Lát nữa con sẽ đi theo Nhạc phụ để đi gặp hắn, con cũng muốn nghe xem hắn nói những gì." Ta muốn gặp Tạ Đông Tường Kỳ thực là còn ôm một ý nghĩ khác. Ta rất sợ Tạ Trục Lưu đã nói bí mật của ta cho con cái của hắn. Nếu như Tạ Đông Tường đã biết được thân thế của ta, ta quyết sẽ không tuân thủ lời hứa hẹn của Tạ Trục Lưu. Ta lại nói với Trần Tử Tô, "Trần tiên sinh, ta còn muốn làm phiền tiên sinh đến tận quốc mục chuyến." Mặc dù An Dung công chúa đã đáp ứng trở về Bắc Hồ, nhưng ta vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng tên thát bạc thuần chiếu được." Trần Tử Tô nói, "Điều mà công tử lo lắng không phải không có lý. Hiện tại quả thực là nên tiến thêm một bước tăng cường sự liên minh giữa hai nước Khang Tần, để cho những quốc gia chung quanh đang muốn thừa hư mà vào biết khó mà lui." Những quốc gia trong miệng Trần Tử Tô nói đương nhiên cùng bao gồm cả các nước Hán Tề Tấn. Ta gật đầu nói: "Cuốc thư và công hàm bí mật đưa cho Tinh Hậu ta cũng đã viết xong rồi, Trần tiên sinh nên mau chóng khởi hành đi." Trần Tử Tô nói: "Công tử yên tâm, Tử Tô nhất định không nhục sứ mệnh." Trước khi đi hắn lại nói với ta: Hai ngày này công tử thực sự đã lao lực quá mức. Nhất định phải chú ý đến thân thể nhiều hơn. Việc của Đại Khan cùng không phải là trong một ngày thì có thể được như ý. Công tử nhất định phải kiên trì mới được. Ta biết hắn nhất định là đang nhắc nhở ta vừa rồi đã xử lý không thỏa đáng việc của Lưu Đạt Uy. Khóe môi nở một nụ cười. Nói Lời nói của Trần Tiên Sinh đã làm cho ta sáng tỏ được không ít, từ hôm nay ta nhất định sẽ từ từ tỉnh táo lại." Trần Tử Tô nở một nụ cười đầy thâm ý, "Cáo từ trước." Công tử phái dược vương cứ tiếp tục trò chuyên. Tử Tô còn phải đi chuẩn bị công việc để ngày mai nhập tầng. Xin cáo lui trước." Ta đứng dậy nói. Ta cùng muốn cùng nhạc phụ đại nhân đi gặp Tả Đông Tường, đi thôi. Tả Đông Tường tạm thời bị giam giữ tại phủ Tân Các. Tuy nói là giam giữ, Dật Vương cùng không có tiến hành bất cứ sự trói buộc gì với hắn hết. Khi đi tới phủ Tân Các, hắn vẫn đang quỳ gối ở trong đại đường theo khuôn phép, chính như Dật Vương đã nói, Hôm nay từ khi hắn đến để xin thi thể của phụ thân vẫn quỳ suốt đến bây giờ. Thời gian đã gần 3 canh giờ rồi. Ta cùng Dược Vương sóng vai đi vào trong phủ Ân Các. Tả Đông Tường vẫn quỳ tại nơi đó không hề động đậy. Đầu chấm sét mặt đất cho nên ta thấy không rõ khuôn mặt của hắn là vui hay buồn. Hình như từ tiếng bước chân hắn đã nhận ra được Lạc ta đã đến, thấp giọng nói: "Tôi thần tạ đông tường, cầu thái tử điện hạ ban thưởng cho hài cốt của gia phụ." Nói đến chữ cuối cùng, thanh âm đã nghẹn ngào. Ta chậm rãi bước hai bước đến trước mặt hắn, nhìn xuống hắn. "Nếu ngươi đã chạy thoát ra ngoài rồi, vì sao lại còn muốn trở về?" Tạ Đông Tường vẫn không dám ngẩng đầu lên. Điện hạ, mặc dù thần không biết gia phụ rốt cuộc đã làm chuyện gì, nhưng thần dám khẳng định, ông ấy không hề có lỗi với Đại Khan. Ta nhíu mày, nội tâm xẹt qua một tia sát khí âm lạnh. Lúc này Tạ Đông Tường từ trong người móc ra một phong thư cung kính trình lên trước mặt ta. Đây là thư Cố gia phổ đế lại lúc đã trốn đi. Ta rút lá thư ra, thấy phía trên quả nhiên là chữ do Tả Trục Lưu tự tay viết. Nội dung vẫn không hề đề cập đến việc thân thế của ta. Lúc này ta mới yên lòng. Nội dung bên trong tối đa chỉ nói là bảo huynh muội Tả Đông Tường rời khỏi Đại Khan. Cái chết của hắn không có quan hệ đến bất cứ người nào khác. ta trả lại lá thư cho Tả Đông Tường, đột nhiên nói: "Ngươi có hận ta hay không?" Tả Đông Tường lắc đầu. Ta lạnh lùng nhìn thẳng vào hai tròng mắt của hắn, nhưng từ trong đó không có tìm được bất cứ vẻ sợ hãi nào. Bất kể là lập trường của Tả Đông Tường như thế nào, sự can đảm của người này quả thực khiến người bội phục. Ta khấp giọng nói: trả lại hài cốt của phụ thân ngươi cùng không khó khăn, tuy nhiên ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện." Trại Đông Tường lớn tiếng nói, "Chỉ cần thái tử điện hạ có thể đáp ứng trả lại hài cốt của gia phụ, điều kiện gì ta cùng đáp ứng." Ta gật đầu nói, "Ta muốn tất cả huynh muội các ngươi đều phải rời khỏi Đại Khang cả đời không được bước vào trong bản đồ Đại Khang nữa bước." Trại Đông Tường gật đầu thị mãn. "Ta đáp ứng." Ta nháy mắt ra hiệu một cái với Dược Vương. "Nhạc phụ đại nhân, giao hài cốt của Tả tướng quốc cho hắn đi." Ta cùng Dược Vương rời khỏi phủ Tân Các, ta không cầm nổi lòng thở dài một hơi, Dược Vương thấp giọng nói: "Vì sao thái tử lại thở dài?" Ta quay đầu lại nhìn ánh đèn ở bên trong phủ Tân Các rồi nói: "Nhạc phụ, có chuyện con vẫn chưa có nói cho người biết, lần này con đã thiếu tả trục lưu một nhân tình rất lớn." Diệp Vương nói: "Mặc dù ta không biết nội tình cụ thể, nhưng nếu không phải là tả trục lưu chủ động lui binh, lần này chúng ta sợ rằng sẽ rất phiền phức." Ta gật đầu nói: Hiện tại nhạc phụ đã hiểu vì sao con muốn bảo người lưu lại thi thể của tả trúc Lưu Chương. Dực Vương lặng lẽ không nói. Ta lại nói: "Hôm nay con đối với việc của Cố Thành hiền biểu hiện ra có chút mềm lòng, nên mới phải nhờ mọi người nhắc nhở ta. Vừa rồi khi đối mặt với tả đông tường ta vẫn đang suy nghĩ đến vấn đề này." Trong ánh mắt Dược Phương hiện lên vẻ mặt khó nói rõ. Ta thở dài nói: "Nếu lúc này con bỏ qua cho huynh muội Tả Đông Tường, sợ rằng ngày sau nhất định sẽ trở thành cái họa tâm phúc của con. Nếu như con nhẫn tâm diệt trừ hết bọn họ, tất nhiên có thể từ nay về sau ngủ yên. Nhưng làm vậy con lại có lỗi với ân nghĩa của Tả Trục Lưu." Nhạc Phổ đại nhân có thể nói cho con biết được không? Con nên làm như thế nào mới phải? Dật Vương ngừng bước, ngửa đầu nhìn lên vầng trăng sáng hình lưỡi liềm trên không trung, hồi lâu mới nói: "Một vương giả thuệ chung sẽ phải đối mặt với vấn đề như vậy. Ta chỉ muốn hỏi con một câu, hiện tại nếu như con giết mấy huynh muội tả đông từng, ngày sau có thể ái nấy hay không?" Ta không chút do dự gật đầu. Nếu như thật sự giết chết mấy người họ, chỉ cần ta nghĩ đến tả trúc lưu thì ăn ngủ nhất định sẽ không yên." Dược Vương nói. "Lưu lại tính mệnh của họ. Tuy nói người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, song cùng phải coi trọng đến đạo nghĩa, cùng đừng làm thất vọng lương tâm của mình." Nếu như mấy huynh muội tả đông tường ngày sau có tâm mưu hại con, lúc đó con mới giết họ cùng không kể. Hiện tại con đang ngồi ở địa vị cao. Theo thời gian trôi qua, thực lực của họ và con sẽ càng đi càng xa. Cơ hội họ đối phó con sẽ càng thêm xa vời. Điều này cùng không phải là nhân từ đối với họ mà là nhân từ đối với chính bản thân con. Ta không muốn sau này con mới hiểu được. Ái nấy mới là sự thống khổ mà trên đời này con người khó tiếp nhận nhất." Ta khấp giọng nói. Nhạc phụ đại nhân nói rất đúng. Nhưng mà nếu muốn phòng bị mấy người họ, biện pháp tốt nhất vẫn là giữ họ lại ở bên cạnh." Dật Vương suy nghĩ một chút nói, cho họ một chức quan nhàn tản Để cho bọn họ tại bên trong khang đô từ từ sẽ hao mòn đi lệ khí quanh thân, cũng có thể xem là một biện pháp giải quyết rất tốt." Dược Vương thản nhiên cười nói, "Cũng không phải ta có biện pháp, chỉ là trong hai ngày này, con mới đăng cao vị, góc độ xử lý sự việc cùng phương pháp vẫn còn chưa kịp chuyện biến. Ta bên cạnh vua đã nhiều năm, Rất nhiều chuyện cũng đã trải qua. Tuy nhiên ta nói cùng chưa hẳn hoàn toàn đúng cả. Con có thể nghe cùng có thể không nghe." Ông lại nói, "Ngày mai ta sẽ đi sở cơ, việc của vận thao ta nhất định sẽ làm được thỏa đáng." "Đúng rồi. Còn có một việc, tuổi tác của Tịnh Đức phi cùng không nhỏ. Con cảm thông cho bà ấy một chút đi." Đừng để cho bà ấy hàng ngày ở trong cùng ăn no rồi tưởng niệm nỗi khổ. Cứ để cho bà ấy đi theo vận thao đến sở cơ đi. Ta suy nghĩ một chút rút cuộc ngật đầu. Tất cả đều nghe theo sự an bài của nhạc phụ đại nhân. Dật Vương cười nói, "Ta thay mặt một nhà tỷ tỷ cảm ơn con." Sau khi ta đưa họ đến sở cơ rồi sẽ đến Lục Hải Nguyên đón Sở Nhi trở về. Ta nặng nề gật đầu nói: "Con cũng rất nhớ đến cô ấy. Nhạc phụ đại nhân trên đường nhất định phải chú ý sức khỏe. Nhất thiết đường để khổ cực bản thân." Dật Vương cười nói: "Con đang sợ Sở Nhi đi đường sẽ mệt nhọc chứ gì?" Ta vì ông Bạch Trần tâm ý trên mặt không khỏi hơi đỏ lên. Khi trở lại Cần Chính Điện, thấy Đa Long đang đợi ở đó, ta cười nói: "Đa tổng quản, đã trễ thế này còn tìm ta có chuyện gì?" Đa Long cười nói: "Cần Chính Điện là nơi xử lý chính vụ, ở lại rất bất tiện. Hơn nữa tự ly quá gần đại điện. Buổi tối có phần không thanh tịnh." Nô tài lo lắng cho chủ tử nghi ngơi ở chỗ này sẽ không tốt. Ta thản nhiên nói, chẳng qua là tạm thời nghỉ ngơi, hà tất phải phiền phức như thế? Ra lòng nói, không phiền phức chút nào. Chủ tử, nô tài đã chỉnh lý lại Bách Ninh cung rồi. Nơi đó yên tĩnh, không ồn ào náo động. là một nơi rất tốt để nghỉ ngơi." Ta cười nói, "Ngươi đã chỉnh lý xong rồi thì ta đành phải qua vậy. Bắc Ninh cung ta cũng biết, chỗ đó đã từng là nơi hôm đức hoàng dùng để nghỉ hè tại trong cung. Phía dưới có bố trí hầm băng, xung quanh là khu trồng cây cảnh vắng vẻ. Hoàn cảnh thanh nhã, đích thực là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi." Đa Long cười nói: "Nô tài sẽ dẫn đường cho chủ tử." Hắn cầm theo đèn lồng đi ở phía trước. Ta bước chậm theo phía sau hắn. Đi xuyên qua một hành lang ở trong cung hơn một dặm đường, mới đến trước Bắc Ninh cung. Trước đại môn sớm đã có tám võ sĩ thủ hạ của ta đứng ở nơi đó. Mặc dù Đa Long là tổng quản trong cung, Nhưng thay thế tẩm cung cho ta cũng phải đạt được đồng ý của Tiêu Tín và Sa Hào trước. Vượng Tinh tại Bắc Ninh cung không có bất cứ tình huống gì thường nào mới dám yên tâm để cho ta qua đây nghỉ ngơi. Đi vào đại môn, mùi hoa khắp vườn theo làn gió đêm nhẹ nhẹ thấm vào ruột gan. Toàn bộ khu vườn được bao phủ trong một tầng ánh trăng mông lung. แก̀n phát ra một loại vẻ đẹp yên ả, tĩnh lặng. Ánh đèn trong Bách Ninh cung đã được châm lên. Đa Long đưa ta đến trước cửa cười nói: "Chủ tử, bên trong có cung nữ hầu hạ ngài. Đêm nay lão nô sẽ an giấc trong căn phòng nhỏ ở bên ngoài. Có chuyện gì cứ gọi một tiếng là được." Ta thỏa mãn gật đầu nói: Làm phiền đa tổng quản rồi." Đa Long cười thần bí, khom người đi về phía căn phòng nhỏ ở bên trái, đi vào trong Bạch Ninh cung. Một cung nữ mặc trang phục màu đỏ mỉm cười tiến lên nghênh đón. "Quỳ gối trước mặt ta." Ân Du nói. "Nô tỳ tham kiến Thái tử điện hạ." Ta vẫn chưa lưu ý đến khuôn mặt của nàng. Lúc này nghe được thanh âm cổ nảnh mới cảm thấy rất quen thuộc. Cúi đầu nhìn thì thấy chính là cung nữ này không ngờ là Ngọc Tỏa theo hầu Trân Phi. Trong lòng ta không khỏi giật mình. Thảo nào Đa Long cười đến thần bí như vậy. Tên nô tài này quả nhiên rất hiểu ý người. Xem ra đêm nay an bài ta nghĩ ngươi ở trong Bắc Ninh cung là có một phen thêm ý khác. Ngọc Tỏa Ngươi đứng lên đi. Lúc này Ngọc Tả mới đứng dậy. Ta nhìn bốn phía cùng không thấy bóng dáng của Trân Phi đâu, thấp giọng nói. Nàng đâu? Trong đôi mắt của Ngọc Tả hiện ra ý cười, nàng chỉ vào phía sau màn che. Ta khó có thể ức chế được sự kích động trong nội tâm, bước nhanh đi đến phía sau màn che. xốc lên màn che đã thấy trong ánh đen hòm đông đưa. Trân Phi mặc bộ váy dài màu hồng thấp đến ngực. Áo khoét mỏng màu trắng nửa trong suốt. Thân thể trắng sáng như ngọc như hiền, càng phát ra vẻ mê người hơn. Nàng lặng lặng đứng ở nơi đó. Trong đôi mắt đẹp nhõm nhạo lệ quang trong suốt, bộ ngực đẩy đà bởi vì kích động mà phập phồng kịch liệt. Ta vẫn còn nhớ kỹ bộ váy này là lúc trước nàng mặc khi đưa tiễn ta đến Đại Khang làm con tin. Ký ức của ta đột nhiên trở về ban đêm gió tuyết tung bay đó. Ta bước nhanh đến cạnh người nàng, đột nhiên mạnh mẽ ôm thân thể mềm mại của nàng vào trong lòng, dường như muốn đem nàng hòa tan vào trong cơ thể ta. Rồi môi nóng bỏng của Trân Phi như phát cuồng tìm vị trí của môi ta. Chúng ta toàn lực hôn nhau. Tất cả thoáng như hôm qua, tất cả lại như mộng cảnh. Vùng vẫy một lúc, Trân Phi lặng lặng nằm ở trước ngực ta. Mái tóc dài tán loạn càng hiển lộ dung nhan tuyệt mỹ. Ta nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, nói: Tất cả cũng đã qua rồi, ta sẽ không để cho nàng phải chịu thêm một chút oan ức nào nữa." Trân Phi thản nhiên cười nói. Có thể lần thứ hai nhìn thấy chàng, trong lòng ta đã rất thỏa mãn rồi. Sau này cũng không còn có bất cứ hy vọng xa vời gì nữa. Ta cầm lấy bàn tay nàng, ta muốn cho nàng cả đời được ở bên cạnh ta. Trân Phi dịu dàng nói: "Dận không, chàng đã từng nghĩ tới chưa? Việc giữa chúng ta vĩnh viễn không thể ngửa mặt nhìn trời. Tối nay trước khi tới đây ta đã nghĩ tới rồi. Quan hệ của chúng ta hãy cứ kết thúc từ đây. Ta không muốn bởi vì ta mà ảnh hưởng đến danh dự của chàng." Ta thấp giọng nói: "Ngọc Oan, Ta đã sai người trùng tu một nơi ăn. Nghĩ thu xếp cho nàng ở nơi đó. Không biết nàng có nguyện ý hay không. Trần Phi rưng rưng nước mắt ôm lấy người ta, khẽ nói, "Ngọc Ân nguyện ý." Phải biết rằng sau khi nàng đáp ứng việc này, đối với bên ngoài đó là cả đời thủ trinh vì hâm đức hoàng. khoảng đời còn lại sẽ phải sống qua những ngày với đèn xanh phật cổ. Càng có ý nghĩa sẽ vứt bỏ đi vị nên có. Ta hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. "Tôi cho nàng rồi." Trân Phi khẽ nói. "Chàng sai rồi, từ khi Ngọc Anh vào cung tới nay chưa từng sống qua những ngày vui vẻ như vậy." Ngoài cửa vang lên giọng nói của Ngọc Tỏa. Thái tử điện hạ, đa tổn quản có việc gấp muốn gặp ngài. Ta nhớ mày, đa lông sớm như vậy đã qua đây quấy rầy ta, nghĩ đến nhất định là có việc gấp. Trân Phi hầu hạ ta rửa mặt xong, mặt vào y y vào, ta ôm lấy nàng lưu luyến không rời, Trân Phi dịu dàng nói. Mau đi đi, ban đêm ta sẽ qua đây nữa. Lúc này ta mới hỏi nàng là đến Bắc Ninh Cung như thế nào? Trân Phi cười nói: "Hầm băng ở phía dưới Bách Ninh cung cùng Thu Loan cung chỗ ta ở có đường băng thông nhau. Để tiện cho việc ngày nắng nóng vận chuyển băng lạnh. Chiếc khóa mở đường băng cũng nằm trong tay đa tổng quản phụ trách quản lý." Ta không khỏi nở nụ cười, con cáo già Đa Long quả nhiên xảo hoạt. Đa Long vẻ mặt kinh hoảng đang đứng ở ngoài cửa, thấy ta đi ra, thấp giọng nói: "Thái tử điện hạ tối hôm qua xảy ra một đại sự, ta có chút bất mãn trừng mắt với hắn. Chuyện gì mà đáng cho ngươi phải luống cuống như vậy?" Đa Long nói. "Cung nữ Tĩnh giao đi theo bên người Hoàng hậu đã tự sát." Đa Long thở dài nói: Mặc dù hoàng hậu bại liệt nằm trên giường, nhưng hoàng hậu luôn coi Tỉnh Dao như con gái thân sinh của mình. Vừa rồi đã gọi lão nô qua, nói cái gì cũng phải tìm ra hung thủ đã hại chết Tỉnh Dao. Ta cười lạnh nói, "Ngươi không phải nói Tỉnh Dao tự sát còn gì, làm sao mà tìm được hung thủ?" Ra lòng mếu mạc nói, Thời gian Tỉnh Dao chết đã mang thai 4 tháng. Cái gì? Ta giật mình, nếu thế thì đây không phải chuyện đùa, chuyện này nghiêm trọng hơn so với sự tưởng tượng của ta nhiều. Đa Long nói, phiền toái nhất chính là Hoàng hậu cứ một mực chắc chắn là Hạ Vương hiếp song giết Tỉnh Dao. Hoàng hậu cùng đã gọi qua nhóm cửu thần, hiện tại nhất định phải có một kiếng giải về việc này. Ta cảm giận nói, "Lập tức bảo Hạ Vương đến Cần Chính Điện chờ ta, ta cũng muốn nghe lời giải thích của hắn." Ta vừa đến Cần Chính Điện. Hạ Vương đã chạy qua. Thấy sắc mặt của ta, hắn lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, khẽ nói, "Thái tử điện hạ." Ta hừ lạnh một tiếng, Hoàn thúc việc của Tĩnh Dao Rốt cuộc là thế nào? Hạ Vương thở dài nói, chuyện này quả thực là trách ta. Ta cùng Tĩnh Dao sớm đã có tư tình, nhưng ngài cô ấy là người bên cạnh Hoàng hậu, ta vẫn không cách nào mang cô ấy đến bên người. Hôm qua lúc ta vào cung gặp mặt Hoàng hậu, Cô ấy lại bức ta cho cô ấy một cái danh phận. Dưới tình thế cấp bách ta đã làm ầm lên với cô ta. Nào ngờ, cô ta lại tự sát. Hạ vương có vẻ rất khổ sở. Ta vỗ mạnh một cái lên bàn. Hoàng thúc, thúc thật là hồ đồ a. Hiện tại là lúc nào? Thúc lại uất cho ta một cái sọt như vậy. Hiện tại Hoàng hậu đã triệu tập một đám cựu thần. Nhất định phải truy cứu chuyện này. Thúc bảo ta phải làm gì đây? Hạ vương sợ quá quỳ rạp xuống đất. Thái tử điện hạ, ta thực sự không có vết tỉnh giao. Trong bụng tỉnh giao còn có cốt nhục của ta, sao ta có thể nỡ lòng mà vết cô ấy cho được? Ta cười lạnh nói, Những lời này thúc cứ đến nói với hoàng hậu đi, ta tin tưởng thúc thì có tác dụng gì?" Hạ vương run giọng nói. "Mấy lão già kia đã sớm nghĩ diệt trừ ta, lần này có hoàng hậu giúp bọn chúng, ta chỉ sợ khó mà gãy bày." Ta thấy hình dạng sợ hãi của Hạ vương. Trong lòng thầm may mắn. May mà chưa có lựa chọn hắn đảm nhiệm chức vị thượng tướng quốc. bằng không chỉ cần chuyện này của hắn mà để lộ ra dấu vết chắc sẽ khiến cho ta phải bận bịu mà xử lý.